Đều do diệu thủ tiên sinh hóa chàng Nhưng mà sự thật chứng minh sự phỏng đoán của chàng hoàn toàn sai lầm Trên đầu của diệu thủ tiên sinh chẳng có một vết sẹo gì Diệu thủ tiên sinh lạnh lùng hỏi Người ở bức bách lão phù bỏ tấm khăn đội trên đầu L có ý gì vậy? Từ văn miễn cưỡng đáp Tại hạ đã chứng thực các hạ không phải là người mà tại hạ phỏng đoán Diệu thủ tiên sinh hỏi Thế uh, người tưởng lão phù là ai? Từ văn gạt đi. Các hạ bất tất nhắc tới điểm này nữa. Diệu thủ tiên sinh lại hỏi. Uh, phải chăng người mà người vừa phỏng đoán có liên quan đến Phật tâm? Từ văn đáp. Uh, có thể như vậy. Diệu thủ tiên sinh hỏi. Thế uh, vụ đó ra sao? Từ văn nói. Các hạ chẳng cần biết làm gì. Diệu thủ tiên sinh có vẻ không bằng lòng nói. Tiểu tử, người thật là điên khùng. Sao không nói cho lão phu hay? Biết đâu, lão phu chẳng giúp người tìm ra manh mối. Từ văn xoay chuyển ý nghĩ, rồi nói. Theo chỗ các hạ biết, thì trên trốn dòng hồi hiện nay, ngoài các hạ, còn ai giỏi ngờ thay đổi dung mạo nữa không? Diệu thù tiên sinh trầm ngâm một lúc Rồi đáp ờ, Cái đó thì khó nói lắm Trong thiên hạ thiếu gì người biết dịch dùng thuật Vấn đề là ở chỗ Có tinh xảo hay không mà thôi Từ văn nói Theo ý các hạ Thì những nhân vật nào Xứng đáng được gọi là tinh xảo Diệu thù tiên sinh ngập ngừng ờ, Thì tỉ như là Thiên diện khách Nhưng mà lão này Đã mấy chục năm nay Không xuất hiện trên trốn giang hồ nữa Hoặc như là Ao ảnh lang quần Thì đã qua đời rồi Còn bách biến quỷ nữ Thì nghe đồn đã gửi mình vào cửa không Để thoát vòng trầm tục Từ văn lại hỏi Ngoài ra còn ai nữa không Nếu nói là công phu đến chỗ tình xảo Thì đại khái không còn ai nữa Từ văn bụng bảo dạ. bách biến quỷ nữ là đàn bà, dĩ nhiên không bàn đến. Ao ảnh lang quân thì chết rồi, chỉ còn lại một mình thiên diện khách là đáng nghỉ. Tuy là mấy chục năm lão không xuất hiện trên trốn giang hồ, nhưng biết đâu lão chẳng ngấm ngầm hạ sơn. Ngoài ba người này ra, biết đâu họ chẳng có truyền nhân qua lại giang hồ. Có điều mình không hiểu tại sao họ lại tam phen tứ thứ toàn hạ độc thủ giết mình. Diệu thủ tiên sinh đưa mắt ngó điền rung rung nằm sóng sượt dưới đất hỏi. Việc cứu người là gấp. Ờ bây giờ, lão phùa đưa đi đã nha. Từ văn đáp. Khoan đã. Diệu thủ tiên sinh ra chiều nóng nảy hỏi. Còn điều gì nữa vậy? Từ văn muốn hỏi lão có phải là chủ nhân của ngôi nhà ma không? Nhưng chàng lại nghĩ đến đại mẫu mình l không cốc lan tô viên ở trong đó đã phủ nhận không biết diệu thủ tiên sinh. Nếu mà hỏi dò lão, e rằng tiết lộ bí mật của đại mẫu. Chàng cho là hoặc là thiên đại ma cơ nghe lời đồn đại sai, hoặc là nàng đoán khùng chúng. Tử văn nghĩ vậy rồi nhẫn nại, đổi giọng hỏi sang vấn đề khác. Dường như các hạ hay quên thì phải. Diệu thú tiên sinh hỏi lại. Người nói vậy là có ý gì? từ văn đáp. Các hạ đã bảo tại hạ trong vòng 5 ngày. Sẽ chạm chán thất tình cố nhân Trên đường đi khai phòng Diệu thủ tiên sinh ngập ngừng Ờ thì cái đó Tư văn cười gằn ngắt lời Các hạ giải thích sau đây Diệu thủ tiên sinh buông tiếng thở dài hỏi Người cố ý kiếm thất tình cố nhân Là vì chuyện gì vậy Tư văn lạnh lùng đáp Mong rằng các hạ trả lời câu hỏi của đại hạ Còn ngoài ra, đừng phí lời nữa. Diệu thủ tiên sinh nói, Nhưng uh, lão phù cần biết thật tình vụ đó. Từ văn nói, Đó là việc riêng của đại hạ. Các hạ cần gì phải biết làm gì? diệu thủ tiên sinh hỏi, Dường như, người đã nói là không biết ý. Từ văn đáp, Đúng vậy. Uh, tại sao vậy? các hạ đừng hỏi ra ngoài đề mà nói thẳng vào câu chuyện thì hơn. Diều thủ tiên sinh trầm lặng một chút rồi đáp. Thất tình cố nhân không còn ở trên nhân gian nữa. Tử văn lớn tiếng hỏi gặng. Các hạ bảo sau. Diệu thủ tiên sinh dường như là bị luồng lệ khí của tử văn uy hiếp bất giác lão lùi lại một bước thở dài nói. Lão phù bảo ia chết rồi mà. Từ văn tiến lại, sát khí đằng đằng, chàng gầm lên. Diệu thủ tiên sinh, bản nhân không mắc lừa ca hạ nữa đâu, ca hạ đúng là một người vô liềm sỉ. Diệu thủ tiên sinh vẫn không thay đổi sắc mặt, nhưng mà mắt của lão chiếu ra những tiềm phẫn nộ, run lên hỏi. Tiểu tử, đừng có mà của ngạo, lão phù vô liềm sỉ ở chỗ nào hả? Từ văn đáp, thất tình cố nhân với lão là một bè, mà lão lại mấy lần bội tín. bây giờ lại nói quanh để mà chống chế ư diệu thủ tiên sinh hỏi người chứng cớ vào điều gì mà nói như vậy lá bảo thất tình cố nhận chết rồi vậy xác đầu lấy gì là bằng cớ diệu thủ tiên sinh nói chính tay người đã trộn vùi y tư văn chấn động tâm thần lớn tiếng tại hạ chôn táng y diệu thủ tiên sinh lạnh lùng hỏi chẳng lẽ trong vòng năm ngày trước ngươi không gặp chuyện gì trên đường đi khai phòng ừ tư văn rất đỗi là ngạc nhiên tự hỏi câu lão nói này là trỏ vào vụ nào hay là Chàng xúc động hỏi lại các hạ muốn nói vụ nào diệu thủ tiên sinh nói có phải ngươi đã mài táng hai cái sắc chết không Từ văn kinh hạc tự hỏi. Sao lão lại biết mình chôn vùi hai cái xác chết kìa? Lúc đó chỉ có hai người hương nồng. Rồi họ lén nút bỏ đi chứ có ai khác đâu. Chẳng lẽ nhất cử nhất động của mình lão đầu hay biết? Nếu vậy thì những bí mật về thân thế của mình e rằng không qua được mặt lão. Thật là đáng sợ. Chàng liền hỏi. Sao các hạ lại biết tại hạ đã mai táng hai cái xác chết? Diệu thủ tiên sinh đáp. Ồ! Ờ, đơn giản lắm. Theo lời đồn đại của hai gã hường nồng và căn cứ vào trang phục, lão đoán chắc người thư sinh lúc đó là người. Hơn nữa, theo thời gian mà tính, cũng đúng lúc người đang ở trên đoạn đường đó. Từ văn lại hỏi, Thế là nghĩa làm sao? Diệu thù tiên sinh đáp, Hai người mặc áo cẩm bào, thì một, lờ thất tình cố nhân từ văn trận mắt lên như là hai chiếc nhạc đồng trang kinh ngạc không bút nào tả xiết trang đặt ra giả thiết thất tình cố nhân giả mạo làm phụ thân của mình rồi bị phụ thân bắt gặp hai bên xảy ra trận quyết đấu kết quả là hai người đọc kiệt lực đoạn người thứ ba tới thừa cơ hạ độc thủ nên cả hai đều chết phùi thầy còn kẻ đã hai lần hạ thủ toàn giết mình mà bị thiên đại cờ dùng thất toán phi nhãn đả thương vào đầu, là người tự xưng lờ khách qua đường trá hình. Hắn có âm mưu gì trong vụ này thì không tài nào biết được. Nhưng sự kiện phức tạp dối bèng, chẳng khác nào mớ vòng vòng không tìm ra được manh mối. Mình yên trí gặp diệu thủ tiên sinh là bao nhiêu bí mật dò xét ra hết. Nhưng sự thật, mình đã lầm to. Đoạn chàng tự đặt mấy câu hỏi. Hung thủ hạ sát phụ thần của mình cùng thất tình cố nhân là ai? Thất tình cố nhân là nhân vật như thế nào? Diệu thủ tiên sinh đã cùng một đường với thất tình cố nhân, hẳn là lão biết rõ nội vụ. Chàng nghĩ vậy, liền trầm giọng hỏi. Các hạ bảo một trong hai người mặc áo cầm bào bị sát hại là thất tình cố nhân nữ. Diệu thủ tiên sinh đáp. À, đúng rồi. Tư văn lại hỏi. Thế còn người nữa là ai? Diệu thù tiên sinh ngập ngừng đáp. Cái đó thì lão phù cũng không biết. Xin hỏi các hạ, thất tình cố nhân trước kia ăn vận theo kiểu văn sĩ, sau lại cải biến làm người che mặt mặc áo cầm bảo? Đó là điều bí mật của thất tình cố nhân. Các hạ biết điều bí mật đó chứ? Lão phù không biết. từ văn biến sắc nói. À, thôi được rồi. Cái đó các hạ không biết. Nhưng mà tại hạ xin hỏi các hạ, lai lịch của thất tình cố nhân thế nào? Danh hiệu chân chính của lão là gì? Diệu thủ tiên sinh lắc đầu đáp. Cái đó thì lão phu không biết. Từ Văn đột nhiên mặt đầy sát khí lớn tiếng nói, các hạ nói dối. Diệu thủ tiên sinh lại hỏi, sáu người lại bảo thế. Hắn và các hạ là cùng một đường. <cười> Người căn cứ vào đâu mà nói như vậy Thì à, lúc tranh đoạt thạch Phật trên núi Bạch Thạch Hắn cố ý gây sự với vô tình tàu Để tạo cơ hội cho các hạ thoát thần Nguyên một điểm này Đã không bịp ai được Hay nữa là các hạ đã ước định Thời gian cùng địa điểm cho tại hạ gặp mặt hắn Càng chứng minh rõ hơn Các hạ thường tiếp xúc với hắn Diệu thủ tiên sinh cãi lại Tuy là nói vậy có vẻ đúng lý Nhưng những người thường tiếp xúc với người, người có biết rõ lai lịch của từng người hay không? Từ văn bất giác chưng hừng vì câu nói của đối phương rất là đúng sự thật, chẳng ai không thừa nhận được. Có điều biết đâu đối phương không ngụy biện. Chàng nghĩ thầm, người che mặt mặc áo cầm bào đã chết rồi và thất tinh cố nhân mấy lần toàn hạ sát mình. Cả hai cùng không sợ vô ảnh tội tâm thù, mà công lực cũng cào thầm ghê gớm. mình ra đời chưa bao lâu thì đã có chuyện gì khiến cho những tay cao thủ kia ám toán trừ phi thân thế của mình đã bị tiết lộ vụ này thật là lắm điều ngoắt ngoéo không sao nghĩ ra được Chàng lại tự đặt ra câu hỏi diệu thù tiên sinh có đúng cùng một phe với bọn kia hay không lúc mà ở tổng đà hội vệ đạo trên núi đồng bách bọn ngũ lôi cùng dẫn thù hạ đến tầm kiều. diệu thù tiên sinh đã hóa trang làm đệ tử của ngũ lùi cùng Trước khi bắn ngũ lồi trầu, lão còn cảnh cáo mình tránh đi, là lão không muốn mình bị vạ lầy. Nếu lão cùng phe với thất tình cố nhân, thì đã nhân cơ hội đó trừ khử mình đi mới phải chứ. Chàng càng nghĩ càng ngờ vực. Trước mắt của chàng, tựa hồ có một đám mây mù dày đặc không sao thoát ra được. Diệu thủ tiên sinh thấy nét mắt của tử văn luôn luôn biến đổi, mà miệng không nói gì. Lão liền hỏi. Thế thì à, lão phù đi nha. Từ văn giơ tay lên ra hiệu ngăn cản nói. Các hạ chưa đi được. Diệu thủ tiên sinh vô cùng nóng nảy, dậm chân hỏi. Người còn có ý gì nữa? Từ văn nói. Các hạ chưa phúc đáp rõ ràng về vụ thất tình cố nhân. Diệu thủ tiên sinh ra vẻ tức mình đáp. Cái gì đáng nói? Lớp phu đã nói hết rồi cơ mà. Tại hạ đoán chừng thì lời nói của các hạ Hắn còn có chỗ giấu diếm, Tiểu tử, ngươi còn muốn gì thì nói huyệt tuyệt ra đi. tại hạ muốn biết rõ chân tướng của thất tình cố nhân. Lão phù đã bảo không thể trình bày được. Như thế là không xong đâu. Hừ, không xong, không xong thì ngươi định làm gì ta? Các hạ đừng hỏng lên đường. Tiểu tử, Nếu như mà không có chuyện phải cứu gấp con nhỏ này, thì người chẳng thể giữ lão phù được đâu. Bất giác, tư văn đảo mắt nhìn Điền Rung Rung rồi nói. Các hạ chỉ nói rõ một câu nữa là đi ngày được. Diệu thủ tiên sinh hậm hực hỏi. Người định làm khó cho lão phù chẳng. Tư văn thản nhiên đáp. Tùy các hạ muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ. Diệu thủ tiên sinh dịu giọng. tiểu tử, sau này còn nhiều cơ hội gặp nhau, Ở lo gì? người hãy để cho lão phù cứu người đã. tư văn kiên quyết, không được. người nhẫn tâm để cho đứa con gái vô tội này phải chết tử. quả nhiên là tư văn lộ vẻ ngần ngừ, trang đào mắt nhìn điền dung rung một lần nữa, rồi nghiến răng đáp, được rồi, xin các hạ tùy tiện, nhưng mà các hạ nhớ cho rằng, câu chuyện giữa chúng ta Chưa thanh toán xong đâu. Diệu thủ tiên sinh nói, Tiểu tử, Người không kiếm lão phù, Thì lão phù cũng sẽ đi kiếm người. Thực tình mà nói, Lão phù mà phải nhường nhịn người, Cũng là có nguyên nhân đấy. Tư văn động tâm hỏi ngay, Nguyên nhân nào? Diệu thủ tiên sinh đáp, Vì lão phù đã chịu lời của một người, Phải chiếu cố cho người. Tư văn kinh ngạc hỏi, Sao? chiếu cố cho tại hạ ư? Là ai? Diệu thủ tiên sinh đáp, Nhà phú giả bậc nhất phủ khai phòng là tưởng úy dần. Tư văn càng ngạc nhiên, ngập ngừng hỏi, Cái gì? Các hạ chịu lợi ủy thác của tưởng thế thúc ư? Từ văn trong lòng kinh dị khôn tả, Ban đầu chàng tưởng người cướp vòng tay ngọc là diệu thủ tiên sinh, Thì vòng tay ngọc lại ở trong tay của khách qua đường Bây giờ diệu thủ tiên sinh lại bảo Chịu lợi ủy thác chiếu cố cho chàng Lão cùng thất tinh cố nhân là người một phe, Thất tinh cố nhân và phụ thân chàng Lại là kẻ thù Nếu như mà hai người đầu không kiệt quệ Thì chẳng thể nào bị kẻ khác thừa cơ giả hại Diệu thủ tiên sinh đã có mối thâm giao với tưởng ý Dần, Tất là lão biết rõ thân phận của chàng Như vậy lời nói của lão có tin được hay chăng hay là lão muốn thoát thân mà bịa chuyện nhưng sao lão biết mối quan hệ giữa chàng và nhạo họ tưởng diệu thủ tiên sinh hỏi tiếp người không tin chẳng? tư văn ngầm ngừng đáp thực tình mà nói thì tại hạ khó mà tin lắm diệu thủ tiên sinh hất hàm hỏi người có phải là con của tự ảnh phòng Tên gọi là Tử Văn hay không? Tử Văn giật nảy người như là cái lò xo, Bất giác, trang lùi lại ba bốn bước, trận mắt há miệng. Đối phương đã biết rõ lai lịch, thì dĩ nhiên, lão không bịa chuyện. Diệu thù tiên sinh lại nói tiếp. Tử Văn, giữa tưởng úy dần và lão phù, tuy là hai người, song cũng như một. Còn nhà đầu nhà y đã quyết trí, nếu không lấy người... thì chẳng chịu lấy ảnh nữa. Tưởng Ý dần chỉ có một đứa con gái đó, dĩ nhiên y tha thiết với người biết giường nào. Từ văn run lời bẩy, chàng nghĩ tới những chuyện trải qua trong tường phủ mấy bữa trước, và chàng đã hứa ngày nào tiêu tán độc công xong là ngày thực hành hôn ước. Đó chẳng qua là câu nói quyền nghỉ, vì độc công chẳng cách nào giải trừ được. Nhưng tưởng Minh Châu kiên quyết giữ mối tình thầm, Há chẳng lầm lỡ cả cuộc đời của nàng ư? Tư văn nghĩ thế, rồi ngần ngừ hỏi lại. Các hạ chiều lợi ủy thác là từ hồi nào vậy? Diệu thù tiên sinh đáp. Thì à, mới vải bữa trước đây, tức là sau khi người rời khỏi tưởng phủ đấy. Tư văn hỏi lại. Có chuyện này thật ư? <cười> Còn dạ được nữa ư? Tư văn ấp úng. Tài hạ không muốn cho ai chiếu cố mình. Diệu thủ tiên sinh nói như là khuyên nhủ. Tử văn, Người chớ có mà xính cường. Tuy công lực của người cao thâm, Nhưng mà kinh nghiệm hắn còn chưa đủ đâu. Tử văn hỏi, Sao các hạ không nói câu này ngay từ lúc mới gặp nhau? Diệu thủ tiên sinh ôn tồn đáp, Lão phù chỉ muốn ngấm ngầm hộ vệ cho người. Nhưng mà người bức bách đến điều ở lão phù chẳng thể không nói ra được. Từ văn bán tín bán nghỉ, bụng bảo dạ Vụ này trừ phi hỏi thằng Tùng Ý dần không thì khó mà biết rõ hư thực. Chàng nhớ tới lời ước hẹn 10 ngày của khách qua đường, rồi tự nhủ. Không chừng, diệu thù tiên sinh biết rõ cả lai lịch của khách qua đường. Nếu mà lời lão nói đúng là sự thật, thì mình bảo cho lão hay. Chàng liền nghiêm nghị nét mặt hỏi. Các hạ có biết một người tự xưng là khách qua đường hay không? Sao? Khách qua đường ư? Phải rồi. Diệu thủ tiên sinh ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi, lão phu chưa từng nghe thấy bao giờ, hình dáng của y thế nào? Từ văn đáp, y là một lão già trọc tuổi năm mươi, người vẫn còn khoác thượng lắm. Diệu thủ tiên sinh ra chiều suy nghĩ rồi ngần ngừ đáp, cái đó, lão phù không nghĩ ra được là ai. Có điều lão phù sẽ để ý nhà ngóng. Người hỏi y có việc gì? Từ văn nói, các hạ đã không biết y, thì tai hạ cũng không nói nữa. Diệu thủ tiên sinh liền bảo chàng, Người đừng giữ thoái bướng bỉnh. Người nói giả không chừng lão phù sẽ giúp ích cho được đấy. À, thôi, mời các hạ đi đi cho. Diệu thủ tiên sinh chưng hừng một chút, rồi cắp điền rung rung chạy như bay. Từ văn buông một tiếng thở dài trầm trọng. Chuyện tàu ngộ Ly kỳ này làm cho đầu óc của chàng căng thẳng, lục thần khẩn trương. tựa hồ như là một khối đá ngàn cân đè lên trái tim, không tay nào di chuyển hay là gỡ ra cho được. Chàng băn khoăn quay về tiểu quán ngoài thành chính giường, vào trọ trong gian phòng cũ. Ba ngày trời, chàng không bước chân ra khỏi cửa. Cứ ở đó chờ đợi người trong kiệu phái thủ hạ được Phật tâm đến để đánh đổi cho khách qua đường lấy vòng tay ngọc và phương tử vi chàng tự nhủ nếu mình lột được mặt nạ của khách qua đường thì những vụ bí mật và người che mặt mặc áo cầm bảo mạo xưng là phụ thần để toàn sát hại mình mấy lần sẽ phanh phui ra được hết vụ bí ẩn đáng sợ này khác nào mũi nhọn đâm vào sau lưng khiến mình ăn ngủ không yên Trời tối thắp đèn lên, tử văn đứng ngoài cửa phòng chờ đợi, vì chậm nhất là bữa này người trong kiệu sẽ hồi âm cho chàng. Bất thình lình, một thiếu nữ ăn mặc ra kiểu quê mùa, tay xách giỏ tre chạy tới nơi, miệng dao Dưa tươi đây, ai mua không nào? Cô đi qua cửa phòng, rồi dừng lại ở chỗ từ văn, nghe răng cười nói. Này, tướng công, tướng công mua dưa nhé. Từ văn lắc đầu. Cô thôn nữ hạ thấp giọng hỏi. Phải chăng tướng công là địa ngục thư sinh? Từ văn ngấm ngầm kinh hãi hỏi lại. Cô nương là ai? Thôn nữ liền đáp. Tiểu nữ vâng lệnh thái kiêu chủ nhân đưa vật đó tới. Ờ thế à, mời uh, cô vào trong này đi. Thôn nữ nói rất là nhanh. Không cần đâu, trong quán nhiều người phức tạp. Xin tướng công thu lấy để mà tiểu nữ quay về phụng mệnh. Cô nói xong, móc lấy một cái bao vải lớn bằng miệng bát ở dưới đáy giỏ đưa cho tử văn. Tử văn đoán lấy cầm trong tay, cảm thấy rất là trầm trọng. Thôn nữ vừa đưa gói vải cho chàng xong, lại cất tiếng giao bán dừa, rồi trở gót đi ngay. Tử văn đóng cửa lại, khêu sáng đèn lên, rồi cầm gói vải đặt lên bàn. Chàng nhìn cái bao vải gói báu vật mà võ lầm thèm thuồng. Hơi thở của chàng cũng hơi cấp bách vì báu vật này biết bao nhiêu người đã thí mạng cố lấy cho bằng được mà bây giờ nó yên ổn nằm trong tay của chàng. từ văn chấn tĩnh tâm thần mở bọc vải còi thì thấy một hòn đá trắng hình trái tim hiện ra trước mắt của chàng. từ văn lật đi lật lại còi kỹ mấy lần thì nhận thấy Phật tâm này ngoài chất trong bóng già thì chẳng có gì khác. Chàng tự hỏi cái này quý báu ở chỗ nào? Nó là của thật hay là giả? Mình đành chịu, không tài nào đoán nổi. Nếu như mà không phải là có người, là kỳ vật, thì khách qua đường phân biệt chân giả thế nào được? Bỗng ngoài cửa vang lên mấy tiếng gõ cách cách. Từ văn hấp tấp gói Phật tầm lại, cất tiếng hỏi. Là ai? Ngoài cửa, âm thanh của tiểu nhị nói vọng vào. Thưa tướng công, tiểu nhân đưa cơm rượu vào đây. Từ văn đáp, ngươi cứ vào đi. Tiểu nhị bước vào phòng đặt cơm rượu lên bàn, tiện tay gã đầy bọc vải vào trong. Miệng gã nói, cái gì mà nặng vậy? Từ văn lườm gã nói, ngươi đi ra đi, có việc gì thì ta sẽ kêu. Tiểu nhị móc trong bọc ra một mảnh giấy nói, tướng công, có một vị khách bảo tiểu nhân đưa cái này cho tướng công. Từ văn động tâm, chàng biết ngay là có chuyện gì rồi. Chàng không nói gì, cầm lấy mảnh giấy. Tiểu nhị trở gót ra khỏi phòng. Chàng liền mở giấy ra coi, thấy trong giấy có hai dòng chữ ngoạch ngoạc. Đến canh bà, cầm vật đó đi về phía tây nằm dặm. Phải hết sức chú ý, đừng để cho người theo dõi. Dưới ký tên, khách qua đường. Từ văn châm mảnh giấy vào ngọn đèn đốt đi. Trong lòng kinh hãi vô cùng, chàng lầm bầm. Vật đó vừa đưa tới mà khách qua đường đã biết ngay thì thật là xuất quỷ nhập thần. Muốn đối phó với nhân vật này thật là không phải là chuyện dễ dàng. Chàng từ từ cầm chung rượu lên uống trong lòng thầm tính cách hành động đêm này phải làm như thế nào để sau khi cuộc trao đổi vừa hoàn tất là lập tức ra tay kiềm chế đối phương để truy cứu những điều bí mật. Chàng chưa đoán trước được đối phương sẽ có dở những trò gì. Theo hành vi của lão từ trước mà phán đoán, thì điểm này chẳng thể nào không đề phòng. Và chàng cũng biết là khó có thể đề phòng cho siết được. Chàng phân tách ra ba vấn đề. Phật tâm còn hành mất, chàng liên can gì tới mình. Sự an nguy của phương tự vi là một chuyện khác. Điểm cốt yếu là phải thu về cho bằng được chiếc vòng tay ngọc và khám phá ra chân tướng của đối phương. Chàng lại nghĩ, Vệ đạo hội chủ không ngần ngừ gì trong ngày Phật tâm mà không có hành động gì là một chuyện phi lý. Biết bao nhiêu tay cao thủ trong hội, khi nào chịu nổi nỗi căm hận này. Cô thù nữ đưa bảo vật đến, không nói câu gì khác, cũng là một điều cao thâm khôn lường. Chẳng lẽ họ lại không hoài nghi mình? Nếu mình cứ nuốt trôi Phật tâm rồi bỏ đi, thì họ chịu mất cả người lẫn bảo vật hay sao? Từ văn vừa ăn vừa suy nghĩ... Mất cả một trống canh mới ăn xong bữa. Chàng kêu tiểu nhị vào thu thập chén bát, rồi đóng cửa lại lên giường nằm. Bắt đầu canh bà, tư văn dắt Phật tâm vào người, rồi mở cửa chuộn ra. Chàng đi thẳng về hướng tây. Dọc đường, Trang rất chú ý có người theo dõi hay không. Nhưng mà chàng chạy được đến bà dặm, vẫn không thấy động tĩnh gì. Khách qua đường chỉ hẹn chàng đi về phía tây nằm dặm, mà không nói rõ địa điểm, đủ biết. Lão giảo quyệt và lắm mưu trí. Tử văn tiếp tục đi trường gần năm dặm. Bất thình lình, một thanh âm từ trong rừng gần đó hỏi vọng ra. Địa ngục thử sinh, có đèm theo cái đó đi không? Tử văn dừng bước để nhận định phương hướng phát ra âm thanh, rồi lại nghe tiếng hỏi tiếp. Tốt hơn hết, lời người đừng có chủ ý gì. Nếu không, thì cuộc trao đổi, khó mà thành tựu. Từ văn trong lòng nổi sát khí bừng bừng, chàng run lên hỏi. Khách qua đường, lão không dám trường mặt ra ử. Thanh âm kia đáp lại, ta chỉ muốn nói đến chuyện trao đổi mật hồi Từ văn nói, cái đó ta đã đem theo đây, bây giờ bắt đầu cuộc trao đổi đi chứ. Thanh âm kia đáp, người cứ đặt cái đó xuống phiến đá mé tả, chỗ mà người đứng là được rồi. Tư văn sửng sốt hỏi. Thế là nghĩa làm sao? Thì lão phù sẽ đến nơi lấy. Các hạ hãy giao ra người và vật trước đi. Người đi về phía đông, đến tòa miếu thổ địa, cả vật lẫn người đều ở trong đó. Tư văn cầm hận đến cực điểm, nghiến rằng hỏi. Các hạ không đến tận nơi để xem vật này là thật hay giả ư? Khách qua đường cười khanh khách đáp. Ồ, oh, lão phù tin người lắm rồi. Từ văn không biết nói thế nào nữa, chàng thấy đối phương không muốn giáp mặt mình thì bụng bảo dạ. Nếu để lỡ cơ hội này thì rồi đây đừng nghĩ đến chuyện tìm kiếm lão nữa. Chàng lặng lặng tính vị trí của đối phương và xem cách chừng bao nhiêu để chuẩn bị động thủ. Bỗng thanh âm khách qua đường lại vọng lên ở phía khác. Địa ngục thử sinh, người hãy làm theo lệ dặn của lão phù đi. Lão Phù nói thật, thân pháp của người không thể nào bức bách Lão Phù xuất hiện được đâu. Con nhỏ kia đã bị Lão Phù điểm huyệt bằng phương thức đặc biệt. Nếu trong vòng một khắc không được giải khai, thì sẽ thành đản phế đấy. Tư văn tức giận nói, Các hạ thật là giảo quyệt. Khách qua đường ngắt lời, Thế nào cũng được, mục đích của Lão Phù chỉ là hoàn thành cuộc trao đổi, không kể đến chuyện gì khác đâu. Từ văn nói, nhưng mà tại hạ không tin được các hạ thì biết làm thế nào. Khách qua đường hững hở đáp, cái đó là tùy ở người. Phép này mà cuộc trao đổi bất thành, thì lão phủ có thể trực tiếp đàm phán với hội vệ đạo. Nhưng mà người thì đừng hỏng lấy lại vòng tay ngọc nữa. Từ văn căm tức tưởng chừng như là thất khiếu bốc khói lên, nhưng trung quỷ vẫn là chàng phải làm thế nào được. Những chuyện mưu tính của chàng xem chừng đều uồng hết. Khách qua đường thúc dục. Thế nào? Quyết định màu đi trừ Được rồi. Chàng vừa nói vừa nhảy vọt về phía phát ra âm thanh nhanh như điện chớp. Xong chẳng thấy một bóng người nào. bỗng có tiếng từ mé phải vọng đến bằng một giọng mỉa mai. Ồ, tiểu tứ. Ngươi đừng trần trở gì nữa. Nếu con nhỏ kia biến thành phế nhân... Thì người phúc đáp đối phương như thế nào được đây? Từ văn hành học trở về chỗ cũ, chàng chẳng can tâm chút nào mà cũng không làm sao được. Bây giờ chàng mới tự hối là mình đã quá kiều ngạo. Đáng lý, chàng phải tiếp thù lời đề nghị của diệu thủ tiên sinh, đem sự tình nói ra mới phải. Nếu như mà có lão ở trong bóng tối viện thủ trò, thì khách qua đường khó mà ẩn nấp được. Bây giờ chàng đã hối hận thì đã rồi. đành là chịu thua đối phương. Hay giờ gì, cũng lấy vòng ngọc trở về trước đá, rồi sau đó sẽ truy vấn Phương Tử Vi về tung tích của bọn cửu già. Từ Văn nghĩ vậy, rồi lấy Phật Tâm đặt xuống hoàn đá bên mình, chàng run lên nói: "Khách qua đường, ca hạ thật là một tay đáo để, chúng ta hoàn thành cuộc trao đổi đi." Khách qua đường đắc ý cười ha hả nói: uh. Thế bây giờ, ngươi hãy đến chỗ đó mà lấy lại người cùng vật kia. Từ văn trong lòng ôm mối oán độc khôn tà. Chàng dậm chân xuống đất, nhảy vọt về phía đông. Khoảng cách bà dậm, từ văn chỉ trong chớp mắt đã tới nơi. Quả nhiên trên gò đất trống trốn rừng hoang có gian miếu thổ địa chờ trọi, đen xì, tựa hồ như là bóng mà trầu cợt. Từ văn vẫn lo là mình bị lừa gạt. Cửa miếu đã mục nát và chỉ khép hờ. Chàng đẩy cửa bước vào, thì thấy dưới chân lò hương một bóng người nằm co giò. Đúng là thiếu nữ áo hồng Phương Tử vi trước vòng tay ngọc để giữa lò hương. từ văn chữa hết cầm lấy vòng tay xem kỹ lại, quả là nguyên vật, thì trong lòng đã vơi được nửa phần căm hận. Chàng cất vòng tay vào bọc, rồi cúi xuống nhìn Phương Tử vi Dung nhan của nàng cực kỳ tiểu tụy, hai mắt nhắm nghiền như là người đang ngủ say. Chàng lại thấy hơi thở đều đặn mới hoàn toàn yên tâm. Khách qua đường đã điểm huyệt nàng bằng cách nào, phải sờ vào người nàng mới biết được. Tử văn không khỏi ngần ngừ. Tuy nàng là kẻ thù, chàng có thể giết được, nhưng chàng không muốn sờ mó vào người nàng. Sự thực, chàng không có cách nào khác, mà cũng không có đủ thời gian để mà suy nghĩ. Tử văn đánh liều đưa tay sờ vào kinh mạch của Phương Tử vi lan ra mịn màng ấm áp từ đầu ngón tay truyền vào toàn thân của chàng một mùi u hương của người xử nữ khiến cho lòng chàng không khỏi dạo rực nàng là cái bóng đầu tiên đã in vào tâm khảm của chàng nhưng mà tình thế tàn khốc hiện thời đã biến đổi hết một cảm giác lạ lùng nổi lên trong lòng của chàng thật khó mà hình dung được chàng điều tra hết tất cả các kinh mạch lớn nhỏ chẳng thấy có điều gì khác lạ chàng nhìn đến sắc mặt Đột nhiên tỉnh ngộ, nàng bị một chất độc ma túy kiềm chế, chứ không phải là bị điểm huyệt. Vậy mà khách qua đường bảo chàng trong một khắc, nếu như mà không giải khai huyệt đạo, thì nàng sẽ trở thành người tàn phế. Thì già lão đã nói dối. Giải độc đối với chàng không phải là chuyện khó, chàng lấy một viên tích độc đan đem theo bên mình, nhét vào miệng của Phương Tử Vi. Chỉ trong chớp mắt, Phương Tử Vi tỉnh lại, miệng ú ớ. Rồi nàng trở mình đứng lên. Ngươi... Ngươi... Hiển nhiên, nàng rất nỗi lờ kinh nghi vì tình trạng trước mắt. Tử văn cố gắng dập tắt tia lửa tình cảm nổi lên trong ý thức. Chàng lạnh lùng hỏi. Phương cô nương, cô nương không việc gì chứ? Phương tử vi ngưng thần nhìn tử văn bằng con mắt nghi hoặc. Nàng cất giọng lạnh như là băng hỏi. Vụ này là như thế nào đây? nhờ ánh sáng lờ mờ ngoài sân chiếu vào chàng quay rõ thần sắc của phương tử vi lúc này so với khi mà khách qua đường bắt tựa hồ như là không có gì khác lạ mặc dầu nàng đã gặp đại biến nhưng chàng không có ý dò xét chỗ bí ẩn của nàng liền nói ngay quý hội đã đưa ra một vật để mở chuộc cô nương do tai hạ làm môi giới để đánh đổi lấy sự tự do cho cô nương phương tử vi ngơ ngác hỏi Người... Ngươi nói cái gì? Từ văn đáp. Cô nương đã được tự do rồi. Phương tử vi hỏi. Ngươi nói cái gì trao đổi? Từ văn đáp. Đúng vậy. Hội vệ đạo phải bỏ ra một vật để mà đánh đổi. Vật gì để đánh đổi? Đem Phật tâm đưa cho khách qua đường để đổi lấy cô nương. Sao? Phật tâm ư? Phương tử vi la lên một tiếng rồi đứng thộn mặt ra. Dường như nàng kích động vô cùng. Nàng cất giọng run run hỏi tiếp. Người, người... nói Phật tâm? Đúng vậy. Để chuộc ta về hay sao? Chính vậy. Phương tử vi nắm lấy mớ tóc xinh đẹp của mình mà vặn. Rồi cất giọng thề thảm nói. Phật tâm là vật trí bảo vô giá. Ta không đáng... Từ văn không khỏi động tĩnh hiếu kỳ, buột miệng hỏi lại. Không đáng ngử, tại sao vậy? Phương tử vi không trả lời câu hỏi, nàng buồn rầu nói. Ta đã phạm tội cực kỳ trầm trọng, dù chết đến trăm lần cũng không chuộc được. Từ văn ngẩn người, chàng không hiểu tại sao nàng lại nói như vậy nghĩa là sao? Mặc dù chàng không có ý tọc mạch đến chuyện bí ẩn của đối phương, nhưng không nhẫn nại được, liền hỏi. Cô nương nói vậy là nghĩa làm sao? Phương tử vi mặt ngọc sám xanh nói rõ từng tiếng một. Ta là kẻ đáng chết, không đáng được nghĩa phụ đem vật đó để mà chuộc về. Tử văn hỏi, nghĩa phụ của cô nương là ai? Phương tử vi ngần ngừ một chút rồi cương quyết đáp. Nghĩa phụ ta là vệ đạo hội chủ. Bây giờ tử văn mới hiểu ra. Lúc mà chàng lên núi Đồng Bách lần thứ nhất, nàng tự xưng là bán chủ nhân. Té ra, nàng là nghĩa nữ của vệ đạo hội chủ. Nhưng tại sao nàng lại bảo là đáng chết? Ban đầu, chàng tưởng nàng là truyền nhân của bạch thạch thần nì, thì ra không đúng. Kể về vụ thạch Phật, thì giữa vệ đạo hội chủ và bạch thạch thần nì tất là có mối liên quan. Nhưng chuyện này, chàng không cần biết tới. Chàng quay về vấn đề chính hỏi. Cô nương nói đáng chết là có ý gì. Phương tử vi ngập ngừng đáp. Bởi vì ta tự dày xéo thân mình, làm ô nhục đến nghĩa phụ, lại cô phụ với người quan tâm đến ta. Bây giờ thêm vào việc này nữa, dù ta có chết cũng không đền đủ tội. Từ văn nói. Tài hạ không sao hiểu được những lời nói của cô nương. Phương tử vi đột nhiên nghiêm sắc mặt. Nói bằng một giọng rất là kích động. Ta muốn cầu tôn giá giúp ta một việc được hay chăng? Từ văn ngập ngừng hỏi lại. Yêu cầu ta hạ ử. Việc gì vậy? Phương tử vi nói. Ta nhờ tôn giá tìm giết lục quân dùm. Từ văn rất đối là nghi ngờ, không sao hiểu được. Nàng đã yêu gã lắm mà từng bị gã lừa gạt. mà vẫn còn năn nỉ xin tha chết cho gã. Hiện giờ, nàng lại yêu cầu chàng giết gã, lờ là nghĩa làm sao. Màn kịch thiếu nữ điên khùng điền rung dùng lại hiện ra trong đầu óc của chàng. Dường như, chàng đã hiểu rõ, liền hỏi lại. Cô nương bảo tại hạ, sát tử tên tiểu tử lục quân nữ. Phương Tử Vi gật đầu đáp. Đúng vậy. Từ văn lại hỏi. Cô nương đã yêu gã rồi kia mà. Phương Tử Vi ra mặt cò rúm lại, mắt nàng chiếu ra những tìa hận thù. Nàng lớn tiếng nói. Đúng vậy, ta yêu gã. Nhưng bây giờ ta muốn giết gã. Gã đã hủy hoại ta rồi. Từ văn sửng sốt hỏi. Gã hủy hoại cô nương. Đúng vậy, gã dày xéo lên lòng trinh bạch của ta. Từ văn biến sắc. Nội tâm của chàng nổi lên một mối cảm giác khó hiểu. Chàng đã yêu nàng như điên và theo đuổi hoài. Tình hình bây giờ khác hẳn. Mối tình đầu tiên đã được trôn vùi, Nhưng trong tiềm thức của chàng không thể nào xóa nhòa bóng hình người con gái. Bây giờ, ngọc trắng có vết hồng hoen ố. Nàng không còn là thiếu nữ thanh tân ngày trước nữa. Trách nào, nàng chẳng khác gì người mất hồn. Và đối với gã tiểu tử lục quân, nàng lộ ra những hành vi phức tạp mâu thuẫn từ văn chưa gột hết được ý thức ghen tuồng và phẫn hận trang không suy nghĩ gì đáp ngay về điểm này đại hạ xin ưng thuận vì chính đại hạ cũng muốn giết gã phương tử vi nở một nụ cười thê thảm nói thưa tướng công tiểu nữ thẹn mình không biết lấy gì báo đáp xin có lời từ tạ nàng biến đổi cách xưng hô một cách đột ngột khiến cho từ văn nghe chẳng lọt tai song trong lòng của chàng không khỏi cảm thấy nổi lên chùa cay chàng rụt rè đáp cái đó chẳng có gì đáng để mà cảm tạ phương tử vi trầm ngâm một chút nét mặt tiêu tụy của chàng bỗng ửng hồng nàng nở nụ cười đau khổ nói tướng công tiểu nữ có điều tâm sự chàng thề không thổ lộ được tiểu nữ hiểu rõ tâm ý của tướng công ngày trước Xong vì thanh danh của tướng công, tiểu nữ không tiếp thụ được. Bây giờ, thì chậm mất rồi. Nàng nói xong, ra chiều rất là đau khổ cúi đầu xuống. Từ văn nảy ra rất là nhiều mối cảm giác rất phức tạp, huyết mạch chạy dầm dầm. Chàng cũng muốn nói rõ về tâm tình, tuy quá chậm, nhưng mà cũng còn hơn không. Chàng lượng thứ cho nàng, nhưng không sao mở miệng được. Tình và thủ, Chẳng có cách nào đứng chung với nhau được. Huống chỉ, nàng không còn trong ngọc trắng ngả nữa. Bất hình lình, Phương Tử Vi thét lên một tiếng, vung tay tự đập vào đầu mình. Diễn biến phát sinh đột ngột ra ngoài ý tưởng tượng của tử văn. Chàng chưa kịp xoay chuyển ý nghĩ, thì bản năng thiên nhiên đã vùng trưởng hất ra. Hụt một tiếng, Phương Tử Vi té xuống, miệng nàng dươm dướm chảy máu tươi. Nàng muốn mở miệng, Nhưng chỉ máy mùi mấy cái, rồi ngất lịm đi. Từ văn lau mồ hôi chán. Giữa lúc nguy hiểm ngàn cân treo đầu sợi tóc, chàng đã vãn hồi sinh mạng được cho nàng. a gì đà Phật? Tiếng niệm Phật hiệu vang lên ở bên mình chàng. Từ văn chấn động tâm thần, chàng vội lạng người đi, vọt tránh sang phía bên mấy thước. Một vị hòa thượng cao lớn, có vẻ uy mãnh phi thường, Không biết đến bên chàng từ lúc nào. Chàng định thần nhìn kỹ lại. Thì nhà sư này chẳng phải ai xa lạ. Chính là Thống Thiền Hòa Thượng. Một nhà sư nội công cao thâm khôn lường. Cầm mắt của Thống Thiền Hòa Thượng trong đêm tối coi như là hai hạn Minh châu. Chiếu ra những tia thanh quang lờ mờ. Trông mờ phát khiếp. Từ văn hít một hồi khí lạnh. Chấp tay thì lễ nói. Tài hạ xin tham kiến đại sử. Thống thiền hòa thượng gạt đi Xin miễn lễ Thế là tiểu thí chủ Đã cứu sống được ỷ Thống thiền hòa thượng Vừa nói vừa đưa mắt nhìn phương tử vi Từ văn nhớ lại Ngày trước ở trên núi Đồng Bách Cung chủ ngũ lôi cùng là Trấn cửu Thiên âm trí sơn Dẫn môn đồ đến tầm thù Thống thiền hòa thượng xuất hiện Một cách bất thình lình Thực ra lão đã có ý định Nhưng chàng không hiểu giữa nhà sư về vệ đạo hội chủ có mối liên quan thế nào hiện nay lão có phải là cùng bè phái với vệ đạo hội chủ hay không nếu phải thì lão cũng là một tay đối thủ đáng sợ khi mà chàng muốn trả thù tư văn nghĩ vậy bất giác để mắt đến tay thống thiền hòa thượng đang cầm một bọc vải chàng không khỏi buột miệng la hoảng phật tâm toàn thân của chàng run bắn lên bất giác lùi lại một bước Trang tự hỏi, tại sao cái vật mà mình trao đổi với khách qua đường lại lọt vào tay của hòa thượng này? Thống thiền hòa thượng thùng thẳng nói, đúng rồi, đây chính là trái Phật tâm, một vật trí bảo vô giá đã ở trong tay thí chủ. Từ văn ngập ngừng hỏi, đại sư, tại sao... Thống thiền hòa thượng ngắt lời, chúng... Là bọn tham làm hùng dữ Khi nào lại để chúng hoành hành Không còn ý kỵ gì nữa được Từ văn lại hỏi Phải chăng khách qua đường đã bị đại sư Thống thiền hòa thượng ngắt lời Có lẽ hắn chưa tới ngày mặt vận Bần tăng vừa thấy thí chủ đặt Phật tâm xuống Xong bỏ đi Trong lúc nóng này Bần tăng không chờ cho đối phương xuất hiện Đã dùng kinh lực Thu lấy Phật tâm, đối phương cơ chí trốn thoát ngay, chưa kịp lộ diện. Bây giờ tử văn mới tỉnh ngộ, người trong kiệu phái người đưa Phật tâm đi, rồi liền bố trí thế cờ con bầu ngựa bắt con về sau, ngựa đầu có con sẻ vàng rình ở phía sau. Khách qua đường tuy là đã xảo quyệt mà vẫn không sánh cường được. Có điều vụ này đã chứng minh Thống Thiền Hòa Thượng là người cùng phe với hội vệ đạo. Bản ý của chàng định điều tra thực trạng kẻ thù ở nơi phương tử vi. Không ngờ sự việc còn xảy ra ngoài sự tiền liệu của chàng. Thống thiền hòa thượng xuất hiện là dự định của chàng không thành rồi. Lòng của chàng vừa buồn rầu vừa bực dọc chàng lâm vào tình trạng cười dở khóc dở. Thống thiền hòa thượng cúi xuống thăm mạch cho phương tử vi. Lão nói, thật là tội nghiệp cho cái con nhà đầu này. Giọng nói của lão đầy vẻ thâm tình, nhưng mà đối với tử văn lại càng vô vị. Chàng phán đoán, theo giọng lưỡi của nhà sử thì giữa lão và về vẻ đạo hội chủ có mối liên hệ sâu xa. Chàng nhớ lại lời di ngôn của phụ thân, là vụ đổ máu ở thất tinh bảo là do vẻ đạo hội chủ gây ra. Song theo giọng nói của hội này, thì lại trái ngược, hoàn toàn không liên can gì đến họ. Thương quan hoành tầm kiều là việc cá nhân. Sự việc là thế nào? Đến bây giờ, chàng vẫn chưa hiểu. Phụ thân chàng cùng thất tình cố nhân bị giết. Hung thủ có phải là thượng quan hoành hoặc là người trong vệ đạo hay không, chàng cũng không thể nào hiểu được. Nếu cứ sờ mò trong bóng tối, thì e rằng chàng bao giờ tìm được ra trần tướng. Già tỷ. chàng theo quyết định của mấy bữa trước thì đã mở đầu cuộc trả thù. Thực lực của đối phương nào phải là tầm thường? tràng hành động hấp tấp Thì thù không trả được Mà còn ôm mối hận ngàn thù Sự thực bày ra ở trước mắt Chỉ một mình thống thiền hòa thượng Chàng không thể nào đối phó được Nghĩ tới đây tư văn khác nào bị dội một gáo nước lạnh lửa phục thù đỏ rực liền bị dập tắt đến quá nửa Thống thiền hòa thượng ra tay trị thương cho phương tử vi Chỉ trong khoảnh khắc Nàng dần dần hồi tỉnh lại Cất giọng ngờ vực hỏi Ta, ta còn chưa chết ư? Tại sao, tại sao không để cho ta chết đi? Nàng đào mắt nhìn, dần dần trông rõ người trước mặt, bất giác la lên. Đại sư phụ, sư phụ là ai? Hiển nhiên, nàng không nhận biết thống thiền hòa thượng. Vì lúc nhà sư này lên núi Đồng Bách, thì nàng đang phiêu lưu ở bên ngoài. Thống thiền hòa thượng cất giọng hiền hòa nói. Nhà đầu. Bần Tăng là bạn của Nghĩa Phụ Người. Đại sư... Bây giờ, người theo Lão Tăng về núi. Tiểu nữ... Không, tiểu nữ không còn mặt mũi nào để mà trông thấy ai nữa. Cái con nhà đầu ngu dại này. Không, tiểu nữ không... Nàng ôm mặt khóc giống lên. Đúng là tiếng khóc thê thảm Của một thiếu nữ đã sởi trần Vừa hổ thẹn vừa hối hận Tử văn cảm thấy mình Ở lại đây thật là vô vị Nhưng mà nghĩ tới thống thiền hòa thượng Đã có ơn cứu viện cho chàng Chàng không thể thất lễ liền chấp tay kính cẩn nói Thưa đại sư Tại hạ xin cáo tử Giữa lúc ấy Phương tử vi đột nhiên thét lên một tiếng Nàng đứng phát dậy Rồi lại té số ngày Miệng xùi bọt trắng bất tỉnh nhân sự Từ văn cả kinh thất sắc dừng bước lại. Thống thiền hòa thượng chẳng hiểu ra sao. Đột nhiên hỏi. Vụ này là thế nào đây? Nhạc sư vừa nói vừa cúi xuống xem mạch. Thì thấy nàng ngoài hơi thở yếu ớt. Chẳng còn điều gì khác lạ. Từ văn cũng nghi hoặc không hiểu. Nếu bảo là có người ám toán. Thì trừ mình ra. Còn có thống thiền hòa thượng là một tay cao thủ tuyệt đình. Dù con mũi bày qua. cũng không thể nào lọt được qua tai mắt của lão chàng đã ngăn trở không để nàng tự tận giữa lúc cấp bách tuy là chàng ra tay hơi trân trọng một chút nhưng mà cũng chẳng có gì đáng ngại nếu chàng trúng thứ phải thuốc mê thông thường thì đã được giải trừ rồi vậy duyên cớ vì đâu mà lại có hiện trạng này thống thiền hòa thượng hiển nhiên không tra được manh mối gì miệng lầm bẩm. thật là quái lạ thật Từ văn bỗng động tâm nghĩ thầm. Khách quay đường đã là tay xảo quyệt gian ngoan. Có lý đầu, hắn lại chẳng đề phòng. Hay là hắn đã động tay động chân, thi hành thù đoạn gì vào người của phương tử vi? Chàng nghĩ vậy liền nói. Đại sử, để tài hạ xét nghiệm thử coi. Thống thiền hòa thượng gật đầu. Từ văn đem kinh nghiệm độc đáo của chàng ra xem xét một lượt, rồi kinh hãi la lên. Chúng đọc rồi. thống thiền hòa thượng cầm mắt chiếu ra những tia hàn quang lấp lánh run lên hỏi y chúng độc ử đúng vậy thống thiền hòa thượng lại hỏi nghe nói tiểu thí chủ rất tinh thông về độc đạo vậy y chúng phải chất độc gì tiểu thí chủ có biết hay không Từ văn lộ vẻ kích động đáp tại hạ không biết chất độc này trước nay tại hạ chưa từng thấy Thống Thiền Hòa Thượng cũng lộ vẻ khẩn trương hỏi lại. Liệu có giải được hay không? từ văn đáp. Để tại Hạ thử xem. Chàng nói xong, lấy ra ba viên tích độc đơn đưa cho Thống Thiền Hòa Thượng. Thống Thiền Hòa Thượng cậy miệng Phương Tử Vi ra nhét thuốc vào, rồi đưa ngón tay điểm huyệt yết hầu cho thuốc trôi xuống. Hồi lâu vẫn chẳng thấy phản ứng gì. từ văn không nhịn được, xét nghiệm lại. Cả mặt mũi, môi miệng, răng lưỡi của phương tử Vì hết một lượt, rồi kinh hãi la lên. Không ăn thua, chẳng hiểu chất độc gì mà lại bá đạo đến vậy. Bất thình lình, bên ngoài có âm thanh nói vọng vào. Cái đó, kêu bằng, diêm Vương lệnh. Khắp thiên hạ, chẳng có một ai giải trừ được đâu. Từ văn vừa nghe âm thanh đã biết ngay người đó là ai, chàng lớn tiếng quát. Khách qua đường Đoạn vọt người như là mũi tên liều khỏi cung Nhanh hơn điện chớp Nhưng ra đến ngoài cửa chẳng thấy một bóng người nào Chàng hàn học hắng giọng một tiếng Rồi nhảy vọt lên nóc miếu Từ văn thi triển mục lực Nhìn ra bốn phía vẫn chẳng thấy gì Chàng đành nhảy xuống trở vào Thì thấy thống thiền hòa thượng Vẫn ngồi coi phương tử vì Không rời nửa bước Chàng nghĩ bụng Nhà sư này sao mà trầm tĩnh đến vậy Giả tỷ lão chịu hành động, thì với thân thủ ấy, đối phương còn trốn làm sao được? Thống thiền hòa thượng dường như đã biết rõ tâm ý của chàng. Lão lạnh lùng nói, y đã đến đây, tất là còn có việc. Thí chủ chẳng bức bách, y cũng sẽ xuất hiện. Hiện y ở phía sau miếu. Tư văn nhíu cập lông mày hỏi, Tại sao đại sư lại biết rõ vậy? thống thiên họa thượng đáp lúc y phát thành thì tiếng sau cùng thiên về mé tả chứ không ở nguyên chỗ cũ chứng tỏ y quanh mé tả ra sau miếu lúc hết cầu thì người y đã rời khỏi chỗ cũ rồi vậy thần pháp của thiếu thí chủ có màu lẹ đến đầu cũng như là bằng vô dụng tư văn rất là bẽ bàng trong lòng rất là khâm phục nhà sử là tay kinh nghiệm già dặn Quả nhiên trên nóc miếu về phía sau thanh âm của khách qua đường lại nổi lên Thống thiền Lão thật là một tay đáo để Từ văn hậm hực nói Có giỏi thì trượt mặt ra mà nói chuyện Sao lại cứ lé lút bắt trước loại chuột thế kia Khách qua đường cười hà hà hạ mình xuống trước thềm như là một chiếc lá rụng Từ văn mặt dường như là tóe lửa chán nổi gần xanh Chàng di động cước bộ Toàn nhảy sổ lại. Khách qua đường dơ tay lên, Rồi cất giọng âm trầm nói, Địa ngục thư sinh, Hãy hờn hết là người đừng có cử động. Lão phù chỉ nói một câu, Là người chết không có đất trồn. Từ văn hắng giọng, Lạnh lùng thách thức, Hừ, lão cứ nói đi coi. Khách qua đường cười khanh khạch nói, Thiếu tử Có phải người không muốn bộc lộ thân thế, Tư văn ngạc nhiên run lên hỏi. Lão nói vậy là có ý gì? Khách qua đường hỏi lại. Nếu ở thần thế của người mà bị bại lộ, thì ngươi có biết bao nhiêu người muốn đòi mạng người không? Tư văn cảm thấy nao núng trong lòng. Trang nghe giọng lưỡi của đối phương. Rõ ràng hắn biết rõ thần thế của chàng. Đó là một điều đáng sợ. Chàng tự hỏi. Không hiểu đối phương ở phe phái nào. Phải rồi. Hắn đã mạo sừng phụ thần để toàn hạ sát mình. Thì dĩ nhiên hắn phải biết rõ thân thế của mình. Cái đó chẳng có gì là lạ. Nhưng vì nguyên nhân gì mà hắn cứ theo dõi trực giết mình hoài. Thống thiền hòa thượng trịnh trọng lên tiếng. Phải chẳng thí chủ là khách qua đường? Khách qua đường liền đáp. Chính là lão phủ. Thống thiền hòa thượng lại hỏi. Thí chủ. Đến đây làm gì? Khách qua đường đáp. Cái đó tưởng hòa thượng biết rồi chứ? Thống thiền hòa thượng hỏi. Mục đích của thí chủ là trái Phật tâm phải không? Khách qua đường đáp ngay. Đúng vậy, có Phật tâm thì đổi được thuốc giải. Thống thiền hòa thượng hỏi vặn, Thí chủ tưởng bần tăng ưng chịu điều kiện đó ư? Khách qua đường đáp. Đúng vậy, trừ phi hòa thượng không cần sinh mạng của cô bé này. Thống thiền hòa thượng hất hàm hỏi Thí chủ có nghĩ rằng, bần tăng mà muốn hạ sát thí chủ thì cũng chẳng khó gì. Khách qua đường cười khanh khách đáp. Ồ, nhưng lão phù biết rằng hòa thượng không dám hạ thủ đâu. Tại sao vậy? Vì hòa thượng... Chẳng muốn mắt nhìn thấy con nhỏ kia mất mạng. Thống thiền hòa thượng lạnh lùng nói. y không chết đâu. Những tay cao thủ và độc đạo còn nhiều. Chứ chẳng phải chỉ có một mình thí chủ. Khách qua đường cười the the nói. Ồ, hòa thượng tuy là nói có lý. Nhưng chất độc diêm vương lệnh này đã thất truyền trên trốn giang hồ mấy trăm năm nay. lão phù dám tự khỏe. Hiện nay ở trong thiên hạ. Không còn người nào khác giải trừ được. Hòa thượng đừng ý vào thổi vô độc. Hắn vẫn còn kém xả lắm. Thống thiền hòa thượng nói rằng từng tiếng. Nếu bẩn tăng đem tính mạng y đổi lấy sinh mạng của thí chủ để trừ hại cho võ lầm thì sao? Khách qua đường thảm nhiên đáp. lão phu tin rằng hòa thượng chẳng khi nào làm vậy. Bằng không thì hòa thượng đã ra tay rồi. thống thiền hòa thượng nói bần tăng ra tay lúc này không chừng ồ nhưng hòa thượng không ra tay đâu thí chủ tin chắc như vậy ừ dĩ nhiên gia tỷ hòa thượng có kiểm chế lão phu để bắt buộc phải đưa thuốc giải ra nhưng lão phu lại không để thuốc giải trong mình hơn nữa hòa thượng muốn lấy mạng lão phu đổi lấy thuốc giải cũng ơi chẳng ăn thua gì vì Lão Phù chỉ hành động theo mệnh lệnh của người khác. Thống Thiền Hòa Thượng ngập ngừng hỏi, Thí chủ, chịu lời sai khiến của ai? Khách qua đường đáp, xin tha thứ cho Lão Phù, không trả lời điểm này được. Thống Thiền Hòa Thượng trầm ngâm một lúc, rồi nói, Bần Tăng tin rằng, chẳng một ai là không sợ chết. Thí chủ cũng không ra ngoài lệ đó, khách qua đường hứng hở nói nhưng lão phu đã giao sinh mạng của mình cho kẻ khác rồi chứ mình không làm chủ được nữa tư văn không thể nhịn được chàng hắng giọng một tiếng rồi nhảy sổ lại đồng thời phóng trưởng ra chàng đánh đòn này như là xét nổ không kịp bưng tai bình một tiếng tư văn bị hất ngược về chỗ cũ còn khách qua đường loạng choạng đến ba bốn bước mới đứng vững tư văn ngừng lại một chút rồi vung trưởng lên toàn nhảy tới lần thứ hai. Khách qua đường lạng người sang méa bền, miệng thét lớn. Dừng tay! Từ văn đánh không chúng, bất giác, chàng dừng bước lại. Khách qua đường liền run lên hỏi. Hử, tiểu tử! Ngươi muốn lão phù nói hủy tuẹt thân thế của ngươi dài chẳng. Từ văn đã cầm tức đến cực điểm, chàng ngang nhiên đáp. Nói đi, bản nhân không cần nữa. Nhưng bữa nay, lão đừng hỏng sống mà rời khỏi nơi đây. Khách qua đường lại cười thè théo hỏi: "Ồ, oh, thế người có lo đến sự an toàn cho mẫu thân của người không?" Từ Văn nghe câu nói này khác nào sẽ đánh ngang lưng trời, chàng chấn động tâm thần, bất giác lùi lại mấy bước. Từ ngày thất tình bảo đổ máu đến nay, đây là lần đầu tiên chàng nghe thấy người nhắc đến mẫu thân. Khách qua đường chẳng những biết rõ thân thế của tử Văn, mà còn liên quan đến vụ mẫu thân mất tích, thì đủ biết trong vụ này có nhiều điều rắc rối. Đã thấy đầu dây trang quyết chẳng bỏ qua Từ văn trong lòng xúc động vô cùng Run lên hỏi Lão biết chỗ giả mẫu lạc lọng ư Khách qua đường thảm nhiên đáp Đúng vậy Từ văn hỏi ngay Hiện giờ người ở đâu Lúc này chưa thể nói được Từ ngươi cần hiểu như vậy chứ Từ văn gạt đi Lão đừng hòng giở trò nữa khách qua đường ngắt lời quát tiểu tử bây giờ ngươi cùng lão phu lui qua một bên xong chuyện này rồi sẽ bàn đến vụ đổi trác tư văn không làm sao được liền lui lại hơn trượng. mẫu tử tình thầm chàng chẳng thể nào làm bất cứ việc gì bất lợi cho mẫu thần chàng chỉ cầu sau mẹ con lại gặp lại nhau bằng bất cứ một giá nào chàng tự hỏi khách qua đường bảo là làm việc theo mệnh lệnh của một người Vậy người đứng sau lão giật dày Là một nhân vật khủng khiếp đến thế nào Người đã ám toán mình lúc ban đầu Phải chăng cũng là hắn Vụ này có liên can gì Đến vụ đổ máu tại nhà Và vụ phụ thân bị thảm tử không Bấy nhiều câu hỏi Quay lộn trong đầu óc của tử văn Khiến chàng ngẩn người ra Nhưng mà huyết mạch trong toàn thân sủi sục lên sùng sục Tình trạng ly kỳ đáng sợ này Thực là phức tạp Khiến cho luồng tư tưởng của con người Không còn chỗ để mà suy xét Khách qua đường lạnh lùng Quay lại hỏi thống thiền hòa thượng Hòa thượng Có bằng lòng giao Phật tâm không Thống thiền hòa thượng Trận mắt lên như là hai cái nhạc đồng Chiếu ra những tia thanh quang rùng rợn trầm rộng hỏi Thí chủ hãy nói ra lờ vâng lệnh ai đi Khách qua đường đáp Điểm này thì không thể được thống thiền hòa thượng ngập ngừng nói xem chừng bần tăng đành phải phá giới hạ sát thí chủ mất khách qua đường lạnh lùng ngắt lời lão phù không chịu đều hòa thượng uy hiếp đâu đây không phải là chuyện uy hiếp khách qua đường nói ngay thống thiền chỉ trong vòng nửa giờ nữa là con nhỏ kia xương cũng tàn dã hòa thượng không tin thì cứ chờ mà xem Thống Thiền Hòa Thượng ngoảnh lại nhìn Phương Tử vi Thì thấy nàng chân tay qua quắp Mặt mũi tím đen Hai mắt nhắm nghiền Miệng há ra mà không nói ra tiếng Dường như đau khổ đến cùng cực Thống Thiền Hòa Thượng hỏi Nói thuốc dạy đâu Khách qua đường hỏi lại Hòa Thượng bằng lòng giao Phật tâm rồi chứ Thống Thiền Hòa Thượng đáp Bẩn tẳng tạm thời nhận trên nguyên tắc khách qua đường nói hay hay lắm vậy bây giờ hòa thượng hãy giao phật tâm trước cho lão phủ thống thiền hòa thượng hỏi còn thuốc giải đâu ồ oh, cái đó dĩ nhiên sẽ đưa đến thống thiền hòa thượng vặn lại bẩn tăng liệu có tin được thí chủ hay không khách qua đường thảm nhiên đáp nên tin đi lờ hơn vì hòa thượng chẳng còn đường nào khác đâu Thống thiền hòa thượng lại hỏi Thí chủ có sợ bần tăng thay đổi chủ ý không? Lão Phu đã nói Mình làm theo mệnh lệnh của người Vậy ở nhất thiết sự gì Cũng chẳng e er ngại Ồ Cả đến cái chết cũng thế ừ Đúng vậy Thống thiền hòa thượng nói Nhưng bần tăng Không muốn mạo hiểm Khách qua đường trầm ngâm một chút Rồi nói Bây giờ làm thế này cũng được Chúng ta dùng gã tiểu tử này làm trung gian Hòa thượng trao Phật tâm cho gã Để gã theo lão phu đi lấy thuốc giải Hòa thượng trở đây Chỉ trong vòng nửa giờ là gã đã trở lại Như thế có được không? Thống thiền hòa thượng không nói gì nữa Cầm Phật tâm liệng cho tử văn Tử văn đón lấy cầm tay Khách qua đường cười ha ha nói Tiểu tử, ngươi hãy theo ta nào chưa dứt lời, người lão đã bay vọt ra khỏi miếu. Từ Văn cũng đứng lên chạy theo. Hai người một trước một sau chạy đi chừng vài dặm, thì phía trước hiện ra một khu rừng rậm. Khách qua đường chạy vào trong rừng.